kền mưa bất chợt ùn ùn kéo đến. Làoạt chụp xuống núi rừng con tum Paleku. Giải thoát trở lại xanh cao khi mưa dứt, nắng hành vàng ấm trong không khí gay gay lạnh. Những đồi cỏ xanh dọc quốc lộ 14 bắt đầu óng mượt. Cánh cỏ non lớn dài phơi phới dưới sau trận mưa đầu mùa và thung lũng sa vạn rực hoa hướng dương. Không khí gió trời mây và cỏ cây thay đổi hẳn, mây mè toàn khối toàn sắc. Bùng ca nguyên lộng lẫy tràn miên với từng hạt nắng vàng hối tan vỡ trên đồng cỏ xôn xao gió thổi. Mùa hè, gió làm biển quang trì thừa tiên thổi từng luộc, từng chập. Đưa con chó chạy lừng lững trên cánh đồng cát chói chang. Những đồi hoa sim, hoa dụ rẻ rung rinh bốc khói dưới mặt trời hạ chí. Dòng nước sông Hương sông Đào, sông Bộ Mỹ Tránh, Thạch Hãn đục hơn, đẫm màu hơn. Lăn tăn tựa sợi sáo nhỏ, len lỏi khó khăn qua kẽ đá, bãi cát, chậm chậm chảy về phía Tam Giang, cuốn trôi theo đám lá che rã khô u. Mùa hè, những con đường thành nội Huế lốm đốm ánh chăng xuyên qua kẽ lá. Cô gái chuyển tấm lưng sau lớp tóc dài dày kín Nàng cởi tóc xôn xao lên khỏi chiếc gáy, để cơn gió ngắn len qua hàng rào chè xanh, thổi cô đi lớp mồ hôi dịn trên những lông tơ nọ. Mùa hạ, mưa rào tăm tắp đổ xuống kiếm trời an lặng, chập trùng dần hiện những thân cây cao su nhòa vào nền trời xám tối. Khu rừng biến thành khối đêm đen trong khoảnh khắc, khối đen chuyển dịch với vùng ảo ảo, theo từng cơn lốc gió. Mưa tan trời tạnh, ánh chăng lạnh nhô lên từ phương tây. Cuối bình nguyên lộng lộng, núi bà đen ẩn một nét đen thẫm thần bí trên nền trời xanh ánh chăng. Và đàn nai bắt đầu tung tăng từ đầu nguồn cuối lạnh. Đàn nai chạy buôn buốt qua cánh rừng. Trên đồng cỏ mượt sóng, chạy bâng ngừng lại, bẹp mấy tiếng âm u cùng ánh chăng chập chờn trên sóng cỏ. Mùa hè, mùa đẹp đẽ, tươi gắt càng sức sống, ngày ngày nỗ lực trên mặt nước, lòa ánh nắng hay đồng lúa nặng hạt, hạt ngọc của trời và người dân cất cao tiếng hò, được mùa trớ phụ ngô khoai, đến năm thân dậu lấy ai bạn cùng. Tiếng hò chạy dài trên lúa, theo cơn gió đưa ra đến đầu gành, cuối cửa sông tan biến vào cùng sáu nhỏ. Trên mặt nước con đò xuôi về thế chí tại Lộc, dọc phá Tam Giang Lại vang rộn một giọng hò khác vang phết nét tản tạ tả bi thảm của hơi Nam Ai thế thiết. Hỡi ơi, ai bè đại lộc, ai vượt cái môn. Đã từ lâu lắm rồi, người dân của ba miền đã qua những mùa hè trong cảnh đấy, hoành khắc để hy vọng tiếp đời sống với mưa ước chỉ đầy chén cơm. Những mùa hè năm nay 1972 tất cả hy vọng và mơ ước nhỏ nhoi tội nghiệp kia tan vỡ trong tận cùng kinh ngạc. Bao năm qua chiến tranh đã quá nặng độ, chiến tranh quá dài, dài thê thảm, dài đau đớn tràn ngập. Người dân Việt mong mỏi đi qua thêm một mùa, một năm chiến tranh lắng dịu và được sống sót. Nhưng 30 tháng 3 ở Đông Hà, 24 tháng 4 ở Tân Cảnh, mùng 7 tháng 4 ở An Lộc bằng một tháng 5 cho Huế và Quảng Trị, Hoài Ân, Tam Quan, Bổng Sơn, Bình Giã, Đất Đỏ. Toàn thể những địa danh nơi hốc núi đầu rừng, cuối khe suối, tận con đường tất cả đều bốc cháy, cháy hừng hực, cháy cực độ. Mùa hè năm 1972, trên thôn xóm và thị trấn của ba miền đồng bốc cháy một thứ lửa nhân tạo, nóng hơn, mạnh hơn Than khốc kớp ngàn lần vạn lần, khối lửa mặt trời san mặt, lửa ngùn ngụt, lửa bừng bừng, lửa kéo tiếng lớn đại pháo, lửa lép bép nức nở thịt da người nung chín. Ngừa kéo dài qua đêm, lửa bốc khói mờ trải cái ngày sáng. Lửa gào thêm tiếng khóc của người, lửa hốt hoảng kia chết chảm mặt, lửa dậy mùi thây ma, lửa tự khí trùng trùng, răng kín quê hương thê thảm khốn cùng.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 công 6 trung đoàn địa phương của quân 5, 3 trung đoàn chiến xa, 2 trung đoàn đặc công và một sư đoàn pháo nặng 130 ly cho mặt trận chỉ thiên. 3 sư đoàn 579 tăng cường cho sư đoàn Bình Long, 2 trung đoàn 202 và 203 chiến xa được yểm trợ bởi một sư đoàn pháo nặng tại mặt trận An Lộc. 2 sư đoàn 320 thép và sao vàng Một trung đoàn chiến xa tấn công vào tân cảnh Con Tum hướng tiến được dọn đường bởi một trung đoàn pháo đặt từ dạng Bít Ma Ma Màu Thân. Bùng ba biên giới Việt Biên Lào Cộng quân chơi trò chơi máu mở đầu những ngày hè đỏ lửa trận cuối cùng để tìm kiếm kết thúc cho 10 năm chiến tranh giải phóng cạn lực sau tổng công kích thất bại Mậu Thân 1968. Quân ta phải chống lại Chống giữ để tự vệ Chống trả nơi biên giới cuối cùng Tự do hay nô lệ Sống hoặc chết Trận đấu quyết tử Và trận chiến cực điểm Ba tháng hay một trăm ngày chiến trận Những kỷ lục chiến trường thay đổi từng nấc Từng bậc lớn Từ hai ngàn quả đạn Cho cứ điểm chắc ly Còn tùm đến tám ngàn quả cho ăn lọc Bắc quân đi bước tàn nhẫn không đương tay Và quân dân miền Nam Đồng đương cử với nỗ lực cao nhất tại điểm đất hơi điểm với cuộc chiến trận chúng ta đã chiến đấu giữ vững và kiêu hùng chiến thắng. Hôm nay ngày đầu tháng 8 cuộc đại chiến đã bước qua tháng thứ tư và có cơ kéo dài thêm một thời gian nữa nhưng quân dân ta cắn răng ngậm chặt hứng hết tai họa đừng đẩy khổ nạn chịu thêm nữa cũng thế đánh thêm nữa cũng được cho quân an dân tộc biến thành thánh chịu nạn, dân tộc kiêu dũng quật cường vượt qua bất chấp tất cả để tồn tại. Ngọn lửa mùa hè 1972 nung độ nóng cao nhất chui rèn chúng ta. Người Việt Nam muốn sống đời đáng sống của người, người tự do. Được đi chứng kiến và giữ phần ba ba mặt trận, ba vùng đất quê hương. Người biết không mơ mải gì hơn ghi lại một bài ký ế cảnh của cuộc chiến cuộc chiến vĩ đại vượt ngoài chiến tranh mà phải một ủy ban quân sự trong thời gian dài mới có khả năng điều khiển thu thập và đúc kết toàn thể vị trí ghi được biến cố qua một vài kế cảnh với những con người đơn vị lâm chiến quen thuộc người biết xin tạ lỗi do những thiếu sót mà một cá nhân không thể nào tránh khỏi và đã phải viết lại từ một khoảng ngày tháng qua gấp rút viết lại Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tháng 6, năm 1998, mùa hè, đợt Mỹ. Chắc Ly, tên nghe quá lạ. Quả tình nếu không có trận chiến mùa hè năm 1972, thì cũng chẳng ai biết đến Chắc Ly. Vì đây chỉ là tên quân sự dùng để gọi một cao độ nằm trong chuỗi cao độ chậm trùng, vùng Tân Cảnh Con Tum. Charlie, cái cách hay C, đỉnh núi cao không quá 900 thước, trông xuống thung lũng sông Poker và đường 14. Đông bắc là Tân Cảnh với 12 cây số đường chim bay, đông nam là Con Tum, thị trấn cực bắc vùng Tây Nguyên. Charlie bị bao vây bởi căn cứ 5, căn cứ 6 ở phía bắc, những mục tiêu quân sự nổi tiếng, những vị trí then chốt giữ cửa ngõ bờ tận cảnh mà bao nhiêu năm qua, bao nhiêu mùa hè, mùa mưa dạo báo chí hàng ngày trong bờ ngoài nước vài nhắc tới khi những hạt mưa đầu mùa rơi xuống vùng núi non cạnh sơn cực tây địa giới nước Nam. Năm nay, sau bao nhiêu lần thử thách từ mùa mưa năm 1971 qua đầu xuân 1972, bạc quân vẫn không vượt qua được cửa ngõ hai căn cứ số 5 số 6 Tênen cùng quân đội hướng tiến loan sâu xuống phía Nam hai căn cứ trên để tiếp tục sự nghiệp giải phóng với mục tiêu cố định Tân Cảnh, Cát Đường 14. Vòng đại lư đoàn 2 nhảy dù nằm bên phía trái quốc lộ có hình cánh cung bắt đầu bởi căn cứ Anh Dũng ở cực Bắc đến Gian Kê hay Yên Thế. Ngã lần xuống Nam với Charlie, Delta, hậu theo Mecho và chốt hết lực Bắc Ninh phía đồng bỏ đỉnh nơi đặt bộ chỉ huy lư đoạn vòng đai này có nhiệm vụ che chở phía trái đường 14 phát hiện sự di chuyển từ đông sang tây của địch xong dùng phi phá được tiêu diệt đây là lý thuyết chiến thuật quan niệm hành quân của phía cộng hòa đối với mục tiêu và hướng tiến của phía cộng sản hàng bao nhiêu năm lại địch thay đổi đường đi và quân ta lập vòng đa nhảy dù dàn kê Jack Lee Delta bắt đầu được đặt tên để tiếp nhận đỉnh bệnh tàn khốc trong cuộc chiến chống chống. Đoàn sau kể về trận đánh của Jack Lee, trận đánh nhỏ của một tiểu đoàn nhảy dù nhưng điển hình cho toàn thể bi hùng cực độ về người lính chiến Việt Nam. Đến đây, người gặp người. Đường mòn Hồ Chí Minh trên đất Lào khi chạy đến vùng ba biên giới phía Đông Cao Nguyên Bồ Lô Vèn chia ra hai nhánh. Nhánh thứ nhất, từ Chavane đâm thẳng biên giới Lào Việt, xuyên qua giấy, chung môn giày để nhắm vào Đắc Tô. Nhánh thứ hai, từ bàn Tác Xang qua trại Lệ Khánh và Con Tùm là mục tiêu cuối cùng của quan điểm chiến thuật Bắc Quân. Phải chiếm giữ thị chân cực Bắc này để làm bàn đạp lần tấn công Balecu, rồi từ đây tiến về phía Đông suối bình nguyên tịnh bình định. Gọi nhánh thứ nhất là nhánh bắc và nhánh thứ nhì là nhánh nam. Trong chiến dịch Xuân Hè 72 của mặt trận B3 chiến trường Tây Nguyên, đường rẽ phía bắc được sử dụng từ đỉnh 1773 của núi Chu Mơn Ray, con đường không thể gọi là một nhánh nhỏ của đường Mòn Hồ Chí Minh nữa, nhưng phải gọi đó là một bypass của một cái lộ tuyến phảng phiêu trên lãng chạy ngoằn nghèo qua các cao độ đổ xuống những thung lũng hun hút của dãy Bí Mã Mạo Thần rồi bỏ theo hướng đông đến đỉnh Ngọc Quan Kính. Đỉnh núi này cao quá, con đường phải kéo qua trái đi lên độ cao 9960 và tạm dừng lại. Dừng lại bị bị đông cứng trước mặt chỉ cách 10 cây số. Con sông Perker chảy sóng, con sông ầm đổ qua ghề đá ào ào đi giữa rừng xanh núi đỏ. Bên kia sông quốc lộ 14 Chỉ khoảng trên dưới 6 cây số Và đầu con đường là tân cảnh Mục tiêu của bao chiến dịch Từ ngày chiến tranh giải phóng bụng nổ Đây rồi Nổi cơm điện Nationa đây Tân cảnh hấp dẫn ngon lạnh Như cô gái yêu đuối hớ hênh Thủ động nằm dưới thùng lông Ban ngạt ở đằng kia Bộ đội ta tiến lên Nhưng không được nữa Con đường đã bị dừng lại Và bộ đội ta dụ được tổng thiết Do lộ 5 hào chọn đường cũng phải dừng lại. Vì đỉnh 960 chính là bài đạp C là cứ điểm Chakli và tiểu đoàn 11 nhảy dù đã xuống lở Z từ ngày mùng 2 tháng 4. Còn cháu bác và đảng phải ngừng lại bố trí trận địa, nỗ lực kinh khiếp kéo dài trên 50 cây số đường núi từ ngã rẽ đất Lào phải dừng lại bị chạm phải sức người. Ở đây người đã gặp nhau vực tháp đỉnh cao bản núi xẻ đèo, những con người cuồng tín và tội nghiệp của miền Bắc đã làm được tất cả. Con đường núi của tướng Si Gui Leo từ biên điện đến trung cảnh Trung Quốc năm 1945 đã là một sự khổng khiếp. Đường xuyên sơn vạn dặm dài thật dài quanh co khúc khuỷu lớp lớp giữa núi rừng nhiệt đới. Con đường nổi tiếng đúng như tầm vóc và giá trị của nó. Cảng được tàu sống bám vào và cái ống cứu nguy thầm thượt hùn hút này. Và thời điểm đầu thế chiến nước tàu đồng minh tuyệt vời cần thiết của người Mỹ dễ thương cần về sống để chống đỡ chục bá linh đông kinh. Con đường quả đáng tiền và đáng sợ, nhưng đường này làm bằng máy dưới sự yểm trợ bà che chờ của các ông biển nào ạ. Những người lính công binh chiến đấu hành diện của Mỹ cuộc giàu sang hùng mạnh. Năm mươi cây số đường xuyên sơn của bộ đội ta thì khác hẳn. Bộ đội đào bằng tay trong đêm tối, bộ đội lấp hố dưới tấm lửa thép của B52. Trên những dải tham tử thần dày lạnh bom bi CBU. Sức người và lòng cuồng tín ghê gớm đã vượt qua giới hạn. Đấy không phải là người với thịt da biết mệt mỏi đau đớn, cũng không phải là người với trí óc biết nguy biết bất sợ hãi. Bác quân Khối người vô chi tội nghiệp Chìm đắm trong ảo tưởng Và gian nguy trẻn miên Con đường sản đạo Và đất ba thục tân thời Được hoàn thành từng phân từng thước Bạc quân theo đó đi về đông Nhưng đến đây Ở cao độ 960 Người lính Bắc Việt Không tiến được nữa vì đã gặp người Người rất bình thường và giản dị Người biết lo âu sợ nguy biến Người có ước mơ Và ham muốn vụn vặt những người không thần thánh hóa lãnh tụ và tin tưởng thiên chúa cũng chỉ là bản tâm tình, nhưng đó cũng là những người lĩnh đánh giặc tới nhất của quân lực miền Nam. Chỉ vì bởi những sĩ quan miệt mài trên dưới 10 năm trận địa. Những sĩ quan biết đánh hơi rất chính xác khả năng bị định của đối phương. Bắc quân dừng lại giữa đường, hào tưởng bị công phá và tan vỡ, họ gặp lính nhảy dù Việt Nam trận đánh trên cao điểm. Đại nằm, chúng ta Nguyễn Định bảo, tiểu đoàn trưởng 11 dù bố trí quân hết dày. Cứ điểm C2 chắc ly chính thống cao độ 960 ra dự thẳng một đại đội 1 giờ thinh. Trung úy khóa 25 thủ Đức chỉ huy. Thinh trẻ tuổi đời lẫn tuổi lính, thinh có vẻ yếu trước mắt mọi người vì thinh đẹp trai. Đã đẹp trai tốt mã thì đánh giặc hơi yếu, chẳng hiểu sao phần đông là như thế. Nhưng anh có vẻ tài từ ăn nói ngon lành, giống dãng, thường hay lạnh cẳng. Nhưng nghĩ cho kỹ thì cũng công bạc thôi, con người mà, được cái này thì mất cái kia. Nhưng anh nằm dưới cái nhìn sắc xào của con nó kèm theo suy tư của phó mễ đã chọn thinh để giữ chắc ly. Vì cả hai người chỉ huy đều chắc một điều. Đây là một tay du loại liệu thứ kèm trẻ đang lên của trận điển, thính được lãnh hãnh diện, nhật kiếm trấn ải. Và những ngày sau thính nữa chứng tỏ người chỉ huy mình là không nhảm lẫn. Phía bắc của xe giao cho đại đội 3, do Hùng mập làm lại đội trưởng. Hùng chỉ là đại úy thôi, nhưng người có đủ tác phong và khả năng để tiến xa hơn. Vì người cũng là tay văn nghệ lãnh tụ sinh viên có kích thước cơ thể và tính chất của tướng thắng, là ông tướng sạch nhiệt của quân đội và cũng là ông tướng học giỏi nhất. Những giờ này ông chỉ là một sĩ m cấp thân nên cam phận dẫn quân đến trấn giữa phía Bắc Charlie. Căng biển bảy, đào hầm, trả con cháu bác những chiến sĩ điển biên. Đi biển cái con bà nhà nó, lúc xưa bọn nó đánh điển biên chứ đâu có phải là hôm nay. Trong họ tôi có ông chú làm tiểu đoàn trưởng đánh cái điện biên khí gió kia. Bây giờ tụi nó có cái trò gì? Chà nhà tôi lại lính Tây cả lổ sao? Phần còn lại điều đoàn lên cao điểm 1020 HC2, hành nằm bảo vệ B. Mình giữ hốt lạc, cao độ bản đồ thường tưởng hình hốt lạc. Nay bị phía Nam thao tác toàn tụi nó lệnh hành quân bắt buộc mình phải giữ cửa thằng Charlie. Cát Lâm, trước sau gì tôi nó cũng phải chiếm thẳng Chang Ly này. Bà mình thì chỉ biết thù vô khi, thôi đã xuống đây thì phải dở chứ biết làm sao. Hôm đi họp hành quân được nhận tin tỉnh báo từ quân đoàn sư đoàn 320, sư đoàn điện biên cộng sản đã rút về tây vào đất Lào. Anh Nam Hiến Chí, mình hơn tiền tụi nó. Mẹ nhắc giọng Nhưng thật ra tất cả chỉ là những câu nói bẻ mặt Phần trong đằng sau lý luận và phân tích Do những kinh nghiệm và nhảy cảm riêng với chiến trường Mọi người đều có chung ý nghĩ Xong rồi, mình đã lọt bấy Bởi chiến tranh miền núi là chiến trường giữa những cao điểm Đành rằng C và C2 cũng là những cao độ Nhưng 960 và 1020 Làm sao chế ngự được những đỉnh 1773 một ngàn 274, 1512 của dạng bitma ma mao thân và tiếp theo một dãy đường đền nam dạng chú tô sang và vào bình của tụi nó, vào và kèm theo một rừng cối gồm hệ thống súng cối có đường kính từ 8 ly trở lên hoặc sườn pháo bán thạch. Sự thông minh và tinh tế về chiến trường của toàn bộ sĩ quan tiểu đoàn ngừng lại ở đây. Họ không dám nghĩ thêm và lãnh hành quân đã giao cho họ một đỉnh núi trơ trọi để sửa soạn vinh quang của cái chết. Họ chỉ có một đỉnh chắc lý đang hừng hực bốc hơi dưới nắng hè hạ chí trời tây nguyên. Đỉnh mẩy sức mạnh khắc nghiệt khôn kiếp đá ban phải như thế. Điệu đoàn bị một nhầy dù không còn khả năng chọn lựa như cuối cùng cái chết thế nào rồi cũng phải tới cho rửa người lính hàng chiến đấu quyết liệt bao nhiêu Ngày 6, cứ điểm Delta ở Việt Nam bị đánh. Đúng chiến thuật, lệnh ông ra tươi xuống một trận mưa pháo cối và hỏa tiễn. Đêm thật dài, người ở Charlie chờ đợi và theo dõi. Tiến sĩ, tụi thằng mạnh, tiểu đoàn 2 dù giữ Delta bị rồi. Xem thử tụi nó đánh đấm ra sao. Bộ chỉ huy tiểu đoàn 11 dù, trong mắt và loa khuếch đại máy truyền tin để nghe kết quả. Trời sáng dần, Đen ta lấy lại được Quân ta thắng Anh Nam nhìn mệ Mày thấy đây Chúng sẽ chơi với mình Cũng với cách này Chúng sẽ lấy kinh nghiệm của Đen ta Để giất điểm mình Toàn thể bộ chiêu im lặng Mọi người đều có ý nghĩ chung Bao giờ đến lượt mình Bao giờ Nhưng anh Nam không thủ động Con hổ dù bị nhốt trong chuồng Vẫn còn nguyên phong độ uy lực riêng Không cần một luận ly lâu lắc Đây quyết định của anh. Mẹ mày đem theo hai thằng 2 và thằng 4, tức là đại đội 2 và 4 lên chiếm cho tao cái này. Anh chỉ vào một cao điểm ở Nam C2. Nếu chiếm được, mình sẽ cho một thằng lên giữ nó. Mình đã bị phân tán mỏng thì cho mỏng luôn, càng mỏng càng tốt, tránh được pháo, đỡ bị tụi nó về, mày nghe chưa? Mẹ gật đầu, anh Nam thấy nó cũng trông nghi nghi. Đã vào bẫy thì tìm cách thoát ra một đỉnh núi không thể là vị trí cố thủ. Tôi nghe anh rõ, mẹ trả lời. Trời vừa sáng, mẹ quay vào hải, sĩ quan trưởng ban ba, ban hành quân. Ông cho hai thằng hai và bốn, chuẩn bị, mình đi làm ăn. Không thể ngồi đợi tụi nó tới đây giúp dìa cấu xé được. Ba đợt sung phong không thành bạc quân quả không giải dọn bỏ vị trí rất nhiều ưu điểm, cũng bày sườn qua dốc, quân ta dù can trường dùng tay lẫn chân cũng không thể nào chạy qua được hàng lưới lửa của 12 ly 7 đại liên phòng không hoặc chống chiến xa hoặc sên pháo 75 ly bắn thẳng. Cho thằng Bễ lui, anh Nam Bảo Hải chán cau lại, anh nhìn xuống đất gỡ kính, chớp mắt nói nhỏ sau tiếng chạc lưỡi mấy bị một con dao đâm lút cán vào lưng. Những ngày sau tương đối bình yên, hàng ngày các đại đội tung các đứa con ra sa lục soát chỉ trừ đường phía nam nơi tụi khốn nạn đang trú trong núi, làm sao móc chúng ra được? Bom thả xuống hàng ngày nhưng chỉ là bom biển. Mẹ hầm tụi nó no đào theo kiểu chữ U, làm sao bom lách vào được? Hạch Nam đi lại trên định độ Nhìn bốn hướng trùng trùng Và xa xa trong ánh nắng về phía tây Cuối con đường trong vùng núi lớn Có lớp bụi mụ Xe chung nó Xe chung nó Tăng hay GMC của tụi nó Bom bom Gọi Lữ Đoàn Hải Để em gọi Nhưng Mô Lô Tô Va chứ đâu phải GMC anh Năm Thì đây là GMC của Nga Mày biết mẹ gì Đàn em thì bao giờ cũng chẳng biết mẹ gì, anh năm bốn hay phồ đạo như vậy. Nhưng nãy chỉ là một cách nói, bởi anh rõ ưu điểm của từng người như một máy ghi âm cực tốt. Máy bay ta hào tới, còn đi làn 19, lượn một vòng trên vùng chỉ định, cho ra một trái khói. Cô chủ nhào xuống tiếp theo, bom nổ dựng cột khói lên cao. Tiến sư, bom ném thì hay, nhưng sợ tụi nó trốn rồi. Nó lại không trốn luôn mà quay trở lui về phía mình thì bỏ mẹ. Sao keo bọ, coi bẻ lên không chung. Qua bóng nắng đàng xa tung lũng lại có lớp bụi mới bổi từng chập. Tăng, tăng, tăng nữa, đông quá, tội nó chưa bị. Tiến sư nó trốn ở đâu nhỉ? Trên đồi cao. Anh năm đứng im như con báo nhìn lũ xài lang tiến tới hàng hàng lớp lớp. Làm gì được bây giờ? công lẽ xin thêm phí toàn khu chục. Ngày 11 trận địa pháo bắt đầu. Pháo thật sự của 122 và 130 ly ào ào chút xuống C1, C2, C3. Không phải từng chai, nhưng từng chùm từng loạt. 1 2 3. Hai cố gắng đếm. "Mày làm gì thế, điên sao em?" Anh Nam vừa hỏi vừa cười. "Mình gắng đếm để báo cáo cho chính xác." Thì tìm mày vài đêm hàng chục một, một chục hai chục. Tôi nó đâu đi tiền lẻ. Tôi nó trời tôi, thì người chàng đi báo cáo qua máy. Máy Dương nổi không? Anh năm cướp ống lên hộp máy chuyển tin trên tay hai. Chính đích thân suy ra là tôi giữ được. Xin chấp hảo mình nổ gần, tôi thêm chút nữa. Pháo căn cứ Hỏa lực Võ Định, nơi đặt bộ chỉ huy lữ đoàn. Bản tới tới trước, rơi xuống sườn phía đông Trạch Ly. Đàn 105 và 155 nó từng trái một, coi bụi tùng lên trông rõ. "Mẹ, bản gì quý phái vậy?" Nó tấn công chính diện ở phía tây, mấy xin pháo căn cứ năm, bản xuống dễ ăn hơn. Hai bốc ba bốn cây máy chuyển kịp một lúc, năm ngón tay chuyển xoa nặn di chuyển trên dàn ống liên hợp lẻ như chớp. Thằng này gọi là hải khéo Cũng phải Nó khéo cái gì đúng cái đó Anh năm phía câu khôi hải đúng lúc Hải nhau mắt cười thích thú Vào căn cứ nằm Vài căn cứ sơn tây mạnh mẽ Cùng hào xuống Với quanh trang ly vòng đai lửa Đấy, đây Phải như thế mới được Anh năm gọt ngủ tán dương Đồng lúc tiếng thình vang vang qua loa khuếch đại Trình địch thần cư Cho gà nào đa như thế kẻ ám đánh tụi nó ra ra như đuổi con nít. Tốt tốt, cho gần nữa 50 thước nữa thì tốt hơn. Ngay trên tuyến em cũng được. 45 phút sau, pháo im bặt cả ta lẫn của địch. Anh nằm lửng hầm trong ống nhỏm xem đại đội 1 bên đội C lục sát trên trước. Súng của sáng bộ đội cộng sản nằm lẳng canh chật kín đội đợt đỏ. Nó đánh thẳng một là để dở trò. Cú rất sẽ với mình. Chúng ta trên họ không tin nó pháo mình bằng 130 ly. Hải báo cáo giọng mỉa mai. Dì, anh Nam chỉ gắt được một tiếng, như thế là người đang nổi cầu. Trường hợp này vốn rất ít, vì anh vốn chậm tính sự giận chỉ đến sau chót khi đã cuối cùng chịu đựng. Họ bảo mày sao, chữ họ được gần xuống khinh thị hoa bà mình kiếm mãi 130 để gửi về. Chữ họ thứ hai qua cách nơi của Hải cũng đăng cay không kém. Đến đây mà kiếm muốn thấy xuống của chúng thì cũng đến đây. Tạo như thế này không lẽ La Hoàng báo cáo lão sao? Aĩnh đã mà hòn đất bay tục. Mẹ nó xài toàn đàn đi lấy ba mới thế này đây. Câu nói ngắn đau đớn của niềm phẫn nộ tuyệt vọng. Cho sửa sang hầm hố. Ngài Ma Titu nó cũng chơi lại. Trước khi bước đi, anh quay sang Hải dặn thêm: "Mày chỉnh mấy lư đoàn để nói với quân đoàn, đây là đạn 130 ly thật, 130 ly xuyên phá, mày bảo đảm nói thế." Đêm xuống thật mau, đêm của núi rừng thẫm màu và đầy bóng tối đe dọa. Sáo trên cao lấp lánh sương mù đồn lớp. Đêm như có hình khối chuyển dịch, đêm chất chứa che giấu hàng ngàn sinh vật đang bò dần về cửa điểm. Điểm cũng vô cùng im lặng, nhưng nỗi im lặng kinh dị như khoảng cách từ khi bên đàn gia khỏi nóng súng và sắp sửa chui xuống mái hầm hổ phòng thủ. Trong bóng tối, mấy cặp người trên ba cửa điểm dựng đứng, đứng đôi mắt xuyên thấu của bóng tối và chờ ngủ chỉ là khoảng cách ngắn để đôi mắt khép lại, đầu gục xuống, xong dần mình tỉnh giấc với nỗi lo lắng Như vừa qua cơn mê thiếp dài. Và trong khoảng khắc dài thầm thầm trong vành này, hình như quân địch đã tiến sát gần hơn. Tiểu đoàn 11 dù qua đêm trong chập tròn sắc buốt với cảm giác viên đạn vô hình đang bay thẳng vào màn. Có dáng hồng trên kia núi, ngày đã tới, ánh sáng đẹp âm vang hân hoan như ân huệ nồng nàn vừa được sống sót qua một đêm. Ngày cuối của một người Ngày 12 bắt đầu, lính công lưng xuống trên đất để đào thêm độ sâu. Càng sâu càng tốt, tỉ lệ sống sót là độ sâu của lớp đất đá vô tri này. Đợt được đổ lên mai, con người chui lọt giữa đất đá, tội nghiệp và thụ động như con sâu ẩn mình trong tổ. Pháo sẽ đến lúc nào, nó ở đâu? Câu hỏi âm thầm vang vang trên đầu hàng trăm con người. Chín ba cứ điểm im lặng chỉ lảng thoáng bay những sợi khói mỏng manh. Coi qua cơn phao cuối cùng chưa dứt độ nóng trong đất, chỉ tiếng quốc độc đều đều với đất đá như hơi thở bị nghẹt khoảng. Trong hầm chỉ uy, anh nam chỉ những ước điểm tính bắc quần đặt súng, chắc chắn trùng trốn xuống ở đây. Anh chỉ ngón tay chỉ cái đỉnh, nó tum im ròng, toàn cao độ trên 1500 thước ở đấy tụi nó thấy mình rõ như ở đây, mình thấy thằng một dưới chăn lơ. Ngài ông qua nó ban mình không chợt một phát ra ngoài. Mấy xin mấy phi toàn để sẵn, có gì mình dọn xuống liền, rồi ngay trên tuyến mình cũng được. Xong, ông mấy bác sĩ liệu về hầm đi, đừng tụ vào một chỗ. Mấy bác liệu đứng dậy. Chào chúng ta, anh năm gật đầu, hơi như anh ngưỡng cười, có điều gì khó khăn sắp xảy ra. Không ai biết, nhưng âm tiếng mọi người có điều gì khác khác buồn buồn. Tài ưa nguy biến trực sẵn đâu đây đã làm cho người quá nên tê liệt, rã rời. Cũng thật do chờ đợi quá căng thẳng giữa vũng tối, dày bóng đêm. Thôi, tôi về. Có gì tôi chạy qua bên anh." Hai không để ý tiếng anh bất bình thường nói trong hơi thở hổn. Người chỉ vì đứng dậy, hai tiếng anh ra cửa hầm. Anh bước lên nặng nề chậm chậm, lưng cong xuống. Anh Nguyễn Đật đã đào sợi với dáng dấp của con hổ bị thương khi trở lại. Dừng xưa nay đã hoang tàn. 11 giờ 5 phút pháo lại bắt đầu, C2 bên nặng hơn C3 và C1. Theo thói quen, hai nhẩm tính, tính từng chục trái một. Hắn hét lớn báo cả với lư đoàn. Tôi và hài đưa con cũng bị một lượt tọa độ đạn súng ở yếu tố cũ, không ước lượng được 200 trái rồi tụi nó đang tấn công xe. Bác quân tử Tây và Tây Nam đầu nhào lên xe, những người ở xe 2 nhìn xuống sườn đồi lúc nhúc, những bóng áo vàng đột di chuyển chậm chạp lui tới. Nó đánh rạc gì kỳ vậy? Một hạ sĩ quan hành quân hoài hại. Tụi nó điên, chẳng phải điển biên mẹ gì cả, đéo thấy ai ngu bằng tụi nó. Lính đại đội Thin nhóm dậy, hoài ra thông hào. Sùng băng không cần nhắm Lựu đạn ném không cần lấy đà Ta và địch đánh nhau không đẩy một tầm lựu đạn C2 vẫn im liềm Dưới trận mưa đạn và lửa Tám trăm trái rồi Chưa đầy một tiếng Nó đã nổ hơn tám bớp Hải ngồi bẹp trên đất Nón sắt chụp xuống Lầm bầm những câu vô nghĩa với trinh mình Qua máy chuyển tin nội bộ Giữa các đại đội và ban hành quân tiểu đoàn Tiếng chuyển lệnh của Thinh nghe Chững chạc tự tin Đợi tụi nó đến gần rồi hắn bắn, nó chỉ là linh con nít. Bây là nhảy dù mà để thua là yêu lắm đó. Hải cố mỉm cười như nụ cười không thành dạng, pháo vẫn nổ như cơn địa chấn, như xoay chiếc hầm nghiêng ngả. Tụi nó đòi giật đứa con của mình, hờ mà sao chẳng nghe anh Nam gọi qua gì hết. Có chuyện gì không nhỉ? Chỉ nào Hải đã cưng đơ, hắn không nghĩ được điều gì hơn. Mễ không buồn nghĩ đến số vũ khí của hai đại đội 1 và 3 tịch thu được. Anh Năm chết là tiểu đoàn phó, Mễ tự động lên thay thế. Trách nhiệm quá nặng nề với tình thế kén cứng, và anh Năm, người đàn anh thân mến từ bao nhiêu năm gian nguy khổ nhọc, bao nhiêu ngày dài cùng chia sẻ, vĩnh biệt anh. Hòm bị ba trai cực mạnh chịu làm sao thấu, sau cuộc đời chỉ dành cho anh toàn hoàn nạn. Hoạn nạn của ba mươi năm ở đời chưa đủ sao. Mẹ hài liệu nhìn nhau. Trời chiều cao nguyên sậm bóng nắng. Đêm sắp đến. Đêm với chiếc bẫy sập xuống từ từ. Lũ người tuyệt vọng nhìn thấy những tia gân màu đỏ đục. Loàn ánh sáng phẫn nộ hợp hối trong mặt nhau. Liệu cho lệnh những người linh y tá đạo đợt lên. Mang anh ra ánh sáng. Ngoài vết thương ở tim. Người anh tím bầm từng chỗ cái cái mặt nhám miệng hơi mở để lộ ra những răng cửa hai ngồi xuống giờ và xác anh còn ấm đập mấy cái lên áo lớp bụi mờ được bay bay để tôi giờ cháu ấy leo ngồi xuống với ban ban con thì thẻ anh chậm chậm dưới nắng tây nguyên đẫm màu vàng rực hết 12 năm chiến trận chấm dứt phút này đây trên cao độ 1020 10 Trong về bốn hướng chập trùng đổi cao, tiếp núi thấm, trường sơn ác độc nhận thêm mùa hình hài. Đột chặt ly Bây giờ là buổi chiều. Buổi chiều với nắng vàng và gió lộng, không còn tiếng nổ trong không gian. Ba mạng núi bốc những sợi kho nhỏ mờ mờ và hơi nóng. Nóng không phải hơi nắng mặt trời, nhưng do âm ỉ của thuốc súng chưa kịp tan. Còn lẫn khuất nơi cây cỏ đất đa. Thiếu tá. Hải gọi nhỏ mẹ. Lục riêng rẽ. Ít khi hai người gọi nhau bằng cấp bậc. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Trách nhiệm và bổn phận quá đổi nặng nẻ. Thêm xúc động trong lòng qua cái chết của người chỉ huy. Hải nhắc nhở mẹ. Thiếu tá. Tổng kết là mình chết hai mươi. Bốn mươi bị thương cần di tản. Mẹ gật đầu. Đưa mắt nhìn hỏi liệu. Đúng vậy liều dam nhỏ. Anh Tâu biết hết đồ nghe, nhìn xuống sang anh Nam như một cái lẩn tránh. Dạ, có ông Hùng muốn nói chuyện với thiếu tá, người lính truyền tin đưa ông liên hợp cho bễ. Tiếng Hùng ở xe một vọng trong máy. Trình mê linh, danh hiệu chuyện tình của mẹ. À tôi thì không có gì, nhưng từ sáng tới giờ sao chẳng nghe 08 trực tiểu đoàn trưởng nói gì với tôi hết. Giọng hồng mang vẻ trách móc xa vắng Hạt hẳn hẳn là linh cảm được tài nạn xảy ra Mẹ nhìn xuống sang anh nằm Đôi mắt đỏ mệt mỏi chớp chớp Hình như có giọt nước mắt lưng trọng Không ta đã bắt tay với ông Phan Tiểu đoàn trường tiểu đoàn một dụ Đã tử trận hại lão năm 1971 Biết thì thôi đừng nói cho ai hay Dạ tôi nghe rõ mê linh Hùng không còn hơi sức để hỏi gì thêm, sống lại ở dưới chăng ly. Cật anh nằm lại, đừng cho lĩnh biết tất cả gia gia tộc nào, mệ ra lệnh ngắn, lời nói đanh cứng rứt khoát. Trong dáng chiều những người lính ở C1 và C2 chăm chú theo dõi trận đánh nơi cao độ C. Bắt đầu, cối và sườn pháo từ những cao độ phía tây bắn từng nhịp, bốn trái một và căn cứ. Song bộ binh sư đoàn điển biên Từ hai hướng tây về tây nam, xếp hàng như diễu hành tiến vào. Đồng tụi nó điên rồi, không điều động à lốp địa cả. Lấy cả C1 một C2 đồng đứng dậy khỏi ra tổng hào, chơi trò chơi mới. Mày bắn vào cái hố có bốn thằng đúp dưới kia, nếu chết thì đẻ tao. Hai người lính đại đội 172 thách nhau, dùng súng phóng lựu M79 và hoàn tiến cầm tay M72 đợi cả ban xuống. Chài đàn bay đi khoảng ngắn, đất bụi bay lên, bốn thân xác vơi trần trủi vật vã lăn lóc. Người lấy nhỏ miệng bác đi giải phóng ai đây? Trong phút chốc họ đã trở nên thành những bia thịt sống thảm bo ích và chết với giá quá rẻ. Cuộc tấn công vào cứ điểm C kéo dài năm đợt, lính thinh đánh tỉnh táo chắc chắn, nhưng bỗng nhiên mới có quyết định. Rút nó về nhờ tôi này. Nó hết đàn thứ 20. Hải gọi liền máy bảo Thịnh. 401, Thịnh. Đây, phòng 62. Anh xếp vali lại, nhớ mang theo mấy tháng giặt áo về với bố mẹ. Vâng vâng, tôi nghe rõ. Tôi cũng có ý định đó là kẹo gần hết, nhưng sợ không 8 và 07, tức tiểu đoàn trưởng và phó hiểu lắm. Tôi nghiệp chưa đến giờ này Thành vẫn không biết anh cả của tiểu đoàn đã đi khuất. Trong âm nó đột thình vang động mối hân hoan vui sướng về với bố mẹ. Tình đầu tiên đoàn được đến lượt mình vào ngày mai. Đại đội 111 rút được vé C2. 5 giờ chiều trời giờ còn chút dáng đỏ gió lạnh, đỉnh trang ly trống trải, cháy ngọn lửa điêu tàn. Và trong hoang vu hấp hối của cỏ cây hàng trăm người lính Bắc Việt Những chiến sĩ điện biên của sư đoàn thép đơn vị vang danh bốn chiều lục địa, những lính quân đội nhân dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, tất cả đồng nhào lên chắc lý một lượt. Những bàn chân gang thép mang linh hồn vũ bảo bảo nam giải phóng đánh đuổi đế quốc mĩ xâm lược, đồng chạy mau hơn, nhanh hơn để cùng lăn lộn giành giật trên vùng đất vỡ nát đầy lũa xác người và hơi thuốc đạn, như một cơn đồng nhập quần trí các cả đồng bỏ vũ khí, dùng tay chặn cào xới bới móc đàm đống đòi sự đoàn thép kiếm thức ăn, họ tìm gạo sấy thịt hộp. Cuối đường giải phóng, những chiến sĩ Điện Biên anh hùng tìm ra binh quang đích thực, nơi những hộp thức ăn chế tạo tại Mỹ, rửa đám xác người miền Nam họ vừa tàn sát. Bom, bom đổ cháy túi nó hết, mẹ nó như thét. Có ngày Hai khều ngay ba phi tuần Naphan. Toàn lính Bắc Định tháo chạy như không kịp. Thế mà hướng Tây đông chính xác ba chiếc xe cải đờ của Hồng chối xuống mồi lục. Lửa là hồng hồng, lửa vàng đỏ tròn khói đen cuộn lên lớp lớp, những cỏ cây cháy khét của mùi thịt, thịt của người và thịt của thức ăn. Lính cộng sản sứ đoàn đi biến phủ binh quang chết trên mục tiêu của chiếm lĩnh. Những hộp thịt thức ăn chế tạo tại Mỹ Ngày 13 tháng 4, mế cho đại đội 112 xuống chiếm lại xê. Lý cô hùng móm vừa từ trên hột làng đổ xuống, bị bật lại ngay bởi một hàng rào của cối 60-82 và sơn pháo 75 ly bắn thẳng từ ngọn đồi phía tây. Bộ chỉ huy tiểu đoàn không một chút do dự, cho thằng hai về, tụi nó hận mình về vụ hôm qua. Lên phía bắc không được, mế thử bung quân ra hướng đông để tìm bãi đáp phải có một bài đáp bất cứ ra nào. Thường bình người chết giải anh năm, tất cả phải di tàn. Sự hiện diện của những đau đớn này làm lòng nặng xuống, cô cũng thể gây nên tâm lý phục hận phẫn nộ, nhưng cũng là lần suy sụp lo sợ. Phải di tàn gấp số thường bình, mẹ nói với thi, ông gắng ra chỗ này. Một chảng trống cách C2 khoảng 300 thước về hướng đông, kiếm được lở giẹ tất bại đạp trực thẳng, di tản hết thương binh và người chết, túi còn lại bị yên lòng được. Đừng để cho lính của cảm giác bị bỏ rơi, tinh thần họ sẽ dần dị dễ xúc động. Hơn nữa bị hết đạn và nước uống, nhà yeah, không gắng cho được. Dạ, tiểu tài để tôi. Thân can trưởng như Triệu Tử Long, dẫn đại đội chỉ trên khoảng 40 người rời căn cứ. Cái chảng rộng kia rồi. Năm mươi, bốn mươi, ba mươi, ngắn chút nữa, mình có nước uống. Thình thúc dùng người lính, nhưng không thể được. Bắc quân bắt đầu khai hỏa, bốn phía cùng nổ từ các cao điểm chung quanh. Nguy hiểm hơn, địch cắt đất đường vẻ. Quân ở xe 2 cố ra đón bị trận lại. Ông thể dùng một thứ vũ khí nào khác ngoài lũ đạn. Tiến không được, thôi lôi không xong. Trên đầu bị vây chụp bởi đạn sơn pháo từ giấy cao điểm phía nam rội xuống thình nã chết. Chỉ còn con đường này cho người lính trẻ, thình chết giữa trời trên đồi cháy, viên đạn cuối cùng vừa bắn ra. Bóng bắc quân vây kín, xe lu lạn còn lại cũng vừa ném, người sĩ quan tuổi quá 20 ngã xuống bởi chục nòng súng xạ đạn vào. Chuẩn y ba nhào đến ôm xác thinh, hứng nốt những viên đạn còn lại. Mẹ nồi điên trong gió thông hào, gọi máy lên lạc với đại đội 111. Rồi đây còn có ai? có tôi. Khánh sĩ quan liên lạc tiễn sát phá binh đáp mau. Anh gọi đại đội, cô dẫn về lại tôi, có thằng bốn ra đón. Tôi nghe đích thân rõ, người sĩ quan phá binh của âm quân là một mũi dài đạn để tao đi đầu, lựu đạn mài hết kịp ra. Chúng sĩ lung, người hạ sĩ quan thâm niên nhất dẫn đầu toán quân xung trận như bụi tên lửa. Đường về có được rồi bản bản chia nhau lùng về chót nhưng còn hai ông thầy lùng cố chạy ngược trở lại nơi xác của Thinh và Ba. Một loạt đạn vô tình nào đó chậm chậm lùng ngã xuống, ba xác chết chồng lên nhau bất động. 2 giờ chiều, Bắc Quân mở cuộc tấn công mới, cuộc tấn công công khai nhắm thẳng vào C2 căn cứ chính. Tôi nó rất mịnh, được, mày điền biên ta nhị dù, sẽ mãi hơn ai tất cả ai ngồi được kể cả bị thương ra hết ra trung hào thằng nào kêu la khóc lóc tao bắn chết chính ta bắn tụi mày để thua tao bom binh vào đây chết chết tất cả mễ gào lên xong ngất xỉu liễu nói nhỏ thì thầm ra tai mễ đi mồm nó mệt rồi đừng ngôn phơ quá ông chết luôn hết người chỉ huy đánh sư đoàn điển biên thổi kèn xung phong dưới yểm trợ của cối và sơn pháo. Quân ta sau mỗi đợt pháo đứng khỏi giá đồng hào. Vào nữa, vào nữa đi con. Có đường nào giả không mày? Tao chỉ thấy toàn con nít, đánh tay không tao cũng có thể bóp cổ tụi nó được. Trước mặt lính nhảy dù một lớp hai lớp, những đứa trẻ cứ tuần tự đi tới, những lớp trẻ con chơi trò đánh nhau, chơi trò chơi ác độc do ép buộc tuyết vắng và vô nghĩa lý không nương tay với nó napan hải có ngày hai chiếc seeker rider xuống thấp như chưa bao giờ thấp hơn rời đặt thấy được chiếc mũ trắng của anh pilot hình như anh muốn nhìn quân bản anh muốn chào thăm hỏi như mỗi lần thả clip dù chót vì cơ thượng hạ thấp cây một đất khoảng vài mươi thước để chào bái ở đây cũng thế Hai chiếc máy bay giả sát xuống coi như gần đụng ngọn cây. Thả bom mấy cao độ như thế này chắc chắn không chạy một thước. Bom nổ cháy xém đến tuyến phòng thủ của quân bạn. Đám lính bác lăn lộn trong bãi lửa chạy dạt ra xa. Nhưng ngô kìa. Hai chiếc sợi cây ra đơ không lên đường nữa. Lòng can đảm và tình đồng đội đã giết các anh. Các anh đã xuống quá thấp để ném bom thật chính xác. Để bung địch ra cho bản. Cá ràng đã quên thần vực, hai cánh đại bàng chúi xuống, chúi xuống nữa và bộc cháy với những biệt các anh. Đám cháy kết thúc trận đánh, thân người cháy đen nằm chật sườn đồi. Chúng nó đánh chết như thế để làm gì nhỉ? Một ngày của 24 giờ trên thép đỏ và máu nóng đi qua. Trời tối dần, đêm xuống, người lính dựa lưng vào giao thông hào liếm môi. Môi anh nóng như miếng vỏ cây bị nung khô. Từ 7 giờ chưa được uống nước, anh không còn sức để nghĩ thêm sáu chữ nước. Ngày 14 tháng 4 tiếp theo, tính đến 2 giờ chiều, C2 nhận được 2000 bản delay và án độ trục, toàn bộ tiểu đoàn 11 có mình trong giao thông hào dưới cơn mưa pháo không dứt đoạn. Nó nổ xa mình hai theo tám. Ừ, phía Tây ngoài tuyến mình, liệu tiếp lời. Gật đầu đồng ý với hai. Nhưng thật ra cả hai đều tự dối, pháo không dơ một điểm, một tuyến, pháo chụp toàn thể xe hai, pháo tan nát, pháo mênh mông. Tất cả những lời nói chỉ là cách tự đánh lửa, chấn tĩnh đồng đội và cũng là chính mình. Hôm nay mấy bốn, liệu hỏi bâng quơ gợi chuyện trong tiếng nổ ẩm ý sắc bút. Mẹ hài không trả lời, đưa mắt rõ hỏi, có lời nào trong cơn mưa lũ của thép sắt vang động này? Hôm nay 14 tháng 15 ngày đầy tháng con tôi. Bốn con mắt lại mở ra, mê phà hài không hiểu ý liệu, không thể hiểu nổi. Vị liệu đang nghĩ không lẽ ngày đầy tháng con bố lại chết? Chết, chữ nhỏ ngắn nẹt làn tê liệt hết phản ứng. Tiếng đến từ tiếng bục âm âm nơi xa, sâu trong dạng bí mama. Sóng nổ quanh đầu đây, hình như ngay trên đỉnh đầu, trong lòng nóng sắt. Đang vang động hù Giữa khoảng các kinh khiếp này Chứ chết hiện ra sáng giật Như một giải quang báo Tiếp nổ bụng với toàn thể sức công phá Tiếp tục, tiếp tục Bốn cây 130 ly Nơi xa đã nã đạn xuống trà ly Nhịp nhàng từng ngắt khoảng ngắn Năm giờ chiều Trần mưa đạn pháo chấm dứt Đẻ cối và sơn pháo 75 ly điểm giọt Bắn thảm vào căn cứ Xong rồi Tụi nó chơi mình lại. Mẹ đứng khỏi rất thông hào. Đêm nay là quyết định. Mình và nó lát phát tình. Mẹ báo cáo với bộ chỉ huy lưu đoàn. Bây giờ tụi nó hết pháo kích. Và bắt đầu rào át tích. Không phải mẹ xin dùng tiếng Mỹ. Bởi thông thường những danh từ kia phải, phải được ngụy hóa. Nhưng bây giờ tìm đâu ra thì giờ để dò tìm từng từ trong bảng ám danh đàm thoại. Nó đánh anh chưa? Viên nữ đoàn trưởng ở căn cứ Võ Định. Vào mày liên lạc trực tiếp với mẹ. Bắt đầu ở hướng cũ. Tây và Tây Nam. Tất cả đã đứng khỏi hầm đạn súng côn lên học. Bác sĩ Liệu lùi húi tìm mấy trái lưu đạn. Tôi hết đồ nghè bác sĩ rồi. Chơi đồ chơi mấy vậy. Lần sau đi hành quân. Tôi mâm khẩu đại liên 60. Không ai còn sức hưởng ứng với câu đùa của Liệu. Mẹ nhăn mặt đau đớn. Ngày hôm qua bị một quả vét ta, thủ pháo, một loại lưu đạn biến chế, nổ qua gần. Sức nổ ép cứng sương sườn và vách hầm, đè lại những vết máu bầm lấm châm. Trời tối giận, hơi núi đuồn lên cao. Đậm đặc thêm bị khói súng, bác quân đã chiếm được một phần ra thông hào, tuyến phòng thủ của đại đội 114. Trình Bê Linh, nó lấy của tôi một khúc ruột, cho... Đại đội trưởng 114 Báo cá với mế Hải Nó với lưu đoàn nó vào tuyến mình rồi Tao tầm ạ Nói không nổi Liệu giúp hộ Bác sĩ liệu to người béo mập Đang khom lưng Lấy súng côn lạch cạch Như trong phim cao bồi Trước ông liên hợp máy chuyển tin Dễ thôi để tôi Tụi nó cắm được một phần vỏ lạc của tôi Liệu ẻ à Nó với giọng tình tao đùa cực Ông phải la lên mới được, đùa thế, ngoài ấy tưởng mình giỡn. Giỡn làm sao, không đùa như thế, chẳng nhẹ lại khóc lọc miêu máu sao, hề chạy đi đâu. Liệu quay nòng súng côn về phía mọi anh lính đang nháo nhát chạy vào khu giao thông hào trung tâm. Đi ra, ông bác sĩ không bắn mày đi, thì ta bắn cho mày biết chết như thế nào. Mẹ hẹn lên với người lính, biết chết như thế nào, mẹ cũng buồn cười vì lời nói của mình giết rồi thì biết trò thế nào nữa. ầm, một trái bộc phá nổ thật gần, bán mễ ngã ngửa người xuống, mễ lồm cồm bò dậy sợ lưng. Bác sĩ, chắc ta bị thương nặng." Mễ thều thào. Liệu xoa tay lên lưng mễ, thần nào đã rách lỗ chỗ, đạch có gì cả, mảnh nhỏ như bụi, vì ông yếu sức nên ngất thế thôi, đây là hậu quả những cú đấm của thằng GNC trước kia." Xe Giờ này mà mày còn chiêu được. Mẹ mày, giờ này còn quay mấy quạt, quạt cái cần câu ngu ấy. Một đợt, hai đợt, năm đợt. Mắc quân chặn vào, bị đẩy ra, lại tiếp tục chặn vào, chiếm được một đoạn giao thông hào, xong lấn dần từng đoạn. Ông xong rồi, nó nhiều tiền quá, Hải lẩm bẩm. Mễ nhìn liệu Hải, cổ vấn Trương Đô Phi. Tôi muốn rời lại, Mễ chắc giọng Nó vào chỗ thằng 4 Tức đại đội 4 Đang qua chỗ thằng 2 Mình hết đạn Giọt tôi đề nghị Hải khôn ngoan rất khoát Phải mình ra đi Ở đây chịu không nổi Tụi nó đồng ngập mây mình Liệu tiếp theo chữ ra giáo hoành trung không Mỹ im lặng Gỡ nón sắt ra khỏi đầu Thiếu tá lực lượng đặc biệt Mỹ Người quân băng loang lột máu khô Anh ấy bị thương 3 nơi trên thân những quyết ở lại với tiểu đoàn, biên cố vẫn hiểu được phút giây nghiêm trọng đối với Mễ. Lần đầu tiên anh gọi người cùng cấp bậc, một thiếu tá người Việt, với giọng sân kính trọng, sợ. Đồng ý cho thằng ai dẫn đầu, xong đến đại đội chỉ huy và thằng bốn bao chót. Hai gọi máy của thằng ba, bảo nó nhổ néo ra điểm hẹn này. Mễ chỉ vào vùng tập trung ở hướng đông bắc trên bản đồ, bảo nó đi ngay mạng theo từng binh. Lần đầu tiên trong đời tác chiến, Mễ phải chạy, mậu thân vào 1968 ở Huế với đại đội chỉ còn 30 người, dẫu trùng trùng nguy khốn, Mễ vẫn điều quân phản công chiếm lại cổng thành thượng tứ. Nhưng lần này, viện an toàn bộ tiểu đoàn bị chặn gặp, Mễ không còn cách nào khác hơn. Hướng đông bắc, 800 ly giác, thằng ba sẽ ra đón với mình. Hai chuyển lệnh cho Hùng Mõm. Thành phần xung kích còn lại cuối cùng của đơn vị. Ok, em nghe. Em làm được cái một. Hùng Mõm vẫn danh mãnh như không có chuyện quan trọng đang xảy ra. Đi xuống hoài, vực sâu hun hút, trời tối thẳm và cây rừng đan lưới. Chỉ tiếng lá khẽ động dưới bước chân cũng như âm thanh rên rỉ gầm gừ cho cổ họng. Đoàn quân lẫn vào bóng đêm như muốn tan thành một vật vô hình. Sau lưng họ trên đồi cao, C2 bốc lửa ngọn. Bọn nó thả xuống khi người lính cuối cùng của đại đội 1 ra khỏi vòng vây. Thương binh nặng và sang anh nằm, chuỗi cảnh tượng chập chờn chồng lên địa óc của Mễ, mệt, cảm giác rõ rệt nhất. 3 ngày vừa đêm không ăn không ngủ, chỉ nhấp một chút nước lá cầm hơi và cuối cùng, cuộc rút quân trong đêm đi nửa đi hùng, đúng hướng rồi, cứ tiếp tục phía mặt trời đó bao giờ đến chỗ trống thì báo tôi. Nhớ lên lạc với thằng ba ở phía trái, thấy mặt trời thì báo. Mễ thị thảo truyền lệnh cho Hùng đại đối trưởng đại đội 1. Mặt trời chưa thấy, đêm còn dày, dày từng khối lớn mênh mông và đặc cứng, hờ như đã đi đến đáy một tan vết tự khe nhỏ chảy giữa hai chân núi. Chân bước lên lớp đất ẩm, nước người lính đặt tay xuống mặt nước không có chi bề bộn la ẩm mục và đất bùn kè suối mùa chiu có nước. Những bản tay có chút ẩm người lính lẻ lẻ liếm nước vô hình đó. Qua khỏi tán vết trên đỉnh đồi, thấy lại sau lưng ngọn lửa C2 bập bùng, bản bè ta con đó sống làm sao được hả trời? Mễ kia lưng hỏi: "Hải, khi chọn mình để anh nằm ở đâu?" À ra tù ngào, nơi hầm đại liên. Mễ và Hải chỉ nói với nhau được câu ngắn trong đêm, nguy biến và rình rập vẫn còn rất nhiều. Sao trời chưa sáng nhỉ? Hồn gắng đi mau hơn nữa, càng xa tụi nó càng tốt, giữ được xuống vết thương binh nhẻ như thế này để tạm coi như đã đẹp. Đẹp hình như mễ cười chế giễu mình trong bóng tối. Thôi, đừng nghĩ gì nữa, cái nón sắt cầm tay Bốn ngày đối hoài cuối sát chiến đấu, ký cởi ra còn nguyên áo giáp của âm thanh tiếng nổ lộng trong lòng chiếc nón kim khí. Mệt quá, sống rồi, hồng móm kêu một tiếng sảng khoái, bộc máy báo cao cho Mễ, nhảy như chớp. Tôi thấy nó rồi, phía tay trái tôi. Mễ nhìn lên tán cây, trời tím nhạt chưa có giáng nắng. Nhưng ngày đã bắt đầu, trận chống vùng tập trung đã gần đến, thoáng rồi, thoát rồi trắng mỹ tự tin nhưng cũng rất đầy kinh nghiệm. Nó phục mình ở đây nửa cái tàn hại. Ý nghĩ kinh khiếp như một mũi dao cực bén cảm ngay đỉnh đầu. Mệ không dám nghĩ tiếp. Kêu thằng Đỗ Phổ đến Dao Hải. Biết tụt ta cô vẫn đang đi Dao Hải, bà Liễu nghe kêu mỉm cười bước lại. Ba lần bị thương, bốn ngày chiến đấu không ăn không ngủ, đô phi vẫn cứng như một khối thép, đầu đội mũ đi giật Khẩu M18 đặt ngang hông, tự tin và bình thản nhưng mà ý chí không lay chuyển. Tiền sư thằng cha này, đu cả hồn lẫn sát, nằm ở quan. Điều nói với hải khi đu phai, qua mặt để lên gặp mễ. Hành tràng hiểu y miềm cười, hơi lâu đốc. Trong một phút chốc sự việc khủng khiếp của bốn ngày căng cứng như vụ tan đi. Nắng cũng vừa đến, nắng đầu tiên một ngày, lòng người lính ruỗi ra theo độ ấm của vẹt ánh sáng. Sống được rồi, mừng biết bảo. Đây nha, đốt phai, vùng tập trung của bình, 113 bên trái, phé tay bên phải, cùng bù lên. Bình làm một cái lờ Z, xong mày gọi tay, đem máy bay tới móc mình ra, ok. Ok, đu, đốt phủ gật đầu lê lịa. Good, very good. Đốt phủ đưa ngón tay lên ca tụng bể. Tao hay hơn nhiều, cú này bị kẹt. Mày khen làm tao ngượng Đu phai không biết mế nói gì Cười rộng mộ Mế cười theo Rất cẩn thận Mế cho hùng móm và hùng mập Cùng lên tráng trước Hai cậu hùng bắt tay nhau Làm thành vòng phòng thủ Phần còn lại của tiểu đoàn và đám thương binh bỏ lên tiếp Xong rồi Khá an toàn Giữ được cái tráng là tốt Có đường thoát rồi Đu phai có tàu bay chưa Ok Ok Nhưng không còn tên minit nào cho tiểu đoàn 11 nữa, một trận mưa rào mưa đầu mùa. Mưa bảy một dừng cối và sơn pháo từ những cao độ phía đông tưới xuống. Bắc quân tấn công bộ từ đông nam lên, không hầm hố, không đạn, mệt mỏi, đói khát cơ bốn ngày đã đến đỉnh cao nhất chịu đựng. Tiểu đoàn 11 nhảy dù lăn lộn, cửa quẩy hấp hối trên chảng cỏ xanh chơ trụi, dưới lớp chụp đan dày bài lửa, khói và mùi đạn thép. Hàng sống, chống chết, hàng sống, chống chết. Bắc quân ảo ảo như ngu lũ, lũ chẳng qua con đê bị vỡ. Tiểu đoàn 11 tựa tình cảnh con báo kiệt lực, bị bây khốn bởi một rừng ong cực độc. Bây giờ là 8 giờ sáng của ngày 15 tháng 4 năm 1972. Tiểu đoàn nhảy dù mới tinh của anh Năm, tiểu đoàn đã khoan thủng bức tường thép của công quân ở Đam Bơ tiểu đoàn nướng sống hai tiểu đoàn của sư đoàn điện biên trên căn cứ điểm C thua, thua đau đớn và thua vô lý. Đâu còn có thể để dựa vào, đâu còn lực để đương cự. Buồn đầy nhau phải có thế và lực, thế đã mất ngay từ ngày đầu tiên khi bước xuống cao điểm với một nhiệm vụ phòng thủ quá mỏng manh thụ động và lực nào còn nổi sau 4 ngày hay 156 giờ tác chiến căng thẳng chiến các cao điểm nguy biến và thiếu tổn toàn diện. Hình như mọi người đều không ăn uống kể từ ngày 12. Uống, nếu đó chỉ là chữ gọi động tác, những chiếc lưỡi và nắp bi đông ẩm ướt tan hạc, những người sống sót còn lại tan biến vào rừng cỏ tranh. Người ở lại chà lì. Chà lại tan. Trên đất đá điêu tàn chỉ còn vương vãi khói xám bất thây người. Trong đó có anh, người đàn anh kính mến đã cùng tôi chia sẻ quãng đời dài. Những dòng chữ viết để nhớ anh, Nguyễn Đình Bảo. Ngày 22 tháng 5, ở ông Nixon đi Nga, không ít thì nhiều chuyện ấy đã có tác dụng với cuộc tấn công của Bắc quân vào Bắc quân khu. Rất nhiều giả thuyết về cuộc kịch chiến này được đem bàn tán, nhưng tất cả đều đồng ý chuyện đi của anh hưởng đến trận đánh và đây cũng là trận cuối mùa một mùa đại loạn đẫm ướt máu đỏ trẻ chiến thân thể gọi là người Việt Nam. Ngày 22 tháng 5 ông Nick Sơn khởi đầu chuyến đi, ngày 12 tháng 4 anh chết. Sau anh cố gắng sống, anh chỉ gần gắng thêm một tháng rưỡi nữa, nếu chưa chấm dứt, chiến tranh có thể mang những hình thức khác. Cuộc đại tấn công này sẽ được đình chỉ lại hoặc chuyển qua vùng khác. Những vùng dễ đánh để anh có thể tung hoành như anh đã làm nhiều lần. Trong tháng năm chính chiến dằn dặt, vài cuộc đấu chiến tranh sẽ biến thái lại nên thành chiến tranh du kích. Anh là tiểu đoàn trưởng đơn vị nhảy dù, làm sao có thể chết được trong những chiến tranh an toàn như thế. Tại sao anh không gắng sống, tại sao thế hạ trời vẫn biết rằng đi chiến trận là mất mát, không chết trước thì chết sau. Trước anh cả trăm ngàn người đã nằm xuống. Anh đã cùng tôi chứng kiến bao nhiêu lần nghỉ phép của ông Huệ Thừa Hổ." Anh gật gù, "Tôi tải số, mình gắng chịu vậy." Anh gắng chịu đã quen, anh đã thoát nhiều lần, từ trung đội trưởng tiểu đoàn 8, anh qua tiểu đoàn 3 làm đại đội trưởng tiểu đoàn 1 và tiếp theo tiểu đoàn 9. Anh đã giữ bao nhiêu trận tử thổ xung dống mới làm tiểu đoàn trưởng, giờ này là trung tướng tư lệnh. Anh đánh trận từ lúc chiến tranh còn như là trò chơi, ông tư hòa hảo đi thuyền vào họp với Việt Cộng, đám giặc cỏ chỉ bài cây súng ngựa trời hay hay khẩu Ma 36 để thay đại liên. Từ những trận đánh nhỏ đó, anh được trưởng thành trong khói lửa, thành ngữ nói ra có vẻ cải lương nhưng quả thật không còn chiến nghĩa nào có thể chính xác hơn. Anh đánh trận ở Bắc, giải bầy đoàn bộ tốc và những năm 60. Với những trận đánh mở đầu chiến tranh giải phóng Chiến tranh lớn dần như một thứ quái thai được mùa Như tế bào ung thư ngon chớn Chiến tranh lớn như sinh vật quái dịa hành tinh khác Đến đây nảy nở Theo cùng chiều rộng của không gian Coi lửa từ đây dậy lên như dông tố Trong môi trường hào hùng độc địa này Anh trưởng thành Anh già hơn không phải do số tuổi Nhưng chiến trận hành quân Như nối mỗi thời gian để nhắc nhở mỗi ngày Mỗi tháng năm anh qua Năm 1965 Giải bay đức cơ với lây cu Năm 1966 Bị phục kích ở treo reo Cũng năm này Giải phóng bồng sơn tam qua 67 lỗi nát người Suốt vùng thừa thiên quảng trị Từ cái làng nhỏ Ở bên kia sông hương nhìn ra phá tam sang Đến cuộc tấn công Vào khu phi quân sự Đổ từ đèo ba dốc xuống Hết xong bài đến 68, anh đem quân về vùng đồng ông cổ, học môn ba điểm, biệt cộng tấn công đạt 2, tiểu đoàn 9 giờ anh làm ông phó, có cơ hội dựa mặt nhân bộ tích thu cả hầm vũ khí, trả đầy một chiếc FOM chiến thuật thay đổi, từ Bendo anh di chuyển về Tây Ninh để cải tử tống lệ chân, quá ca tum trại bí, suốt một vùng biên giới dài theo con sông Vàm Cỏ, anh đi như không mệt. Anh đi như định mệnh đốn mạt, bắt anh dính liền với mỗi thước đất phải bước qua. Nhưng chưa bao giờ anh than tiếng nhỏ, sự đi đứng và vẻ bình thản là tính chất căn bản của anh. Mày biết nhá, tao gì cơ vào, mỗi ngày phải đạp xe mờ người chạy từ trại đính cư đến phủ tò để lấy khẩu phần bánh mì và năm đồng bạc. Mày biết tao thật thẻ thao to chuyện này, thằng Tây bán thịt gần trăm ký bị tao ném một cú đòn vai nằm luôn. Anh là con nhà võ, thân đại đen nhu đạo từ thời kỳ 56 57. Tính chất võ chân truyền này là nền tảng tinh thần của anh, đó là một tinh thần rất thượng ở bề mặt nhưng phần trong rất sáng, một thứ sáng mã thượng, độ lượng và chân thật, chân thật và thẳng thắn tuyệt đối. Anh sống một đời giản dị và thẳng thắn như kẻ của võ công thượng thừa, lại thêm tâm tư nhân ái. Anh không một lần than thở, dù lúc làm ông phó ở tiểu đoàn 9 anh bị kẹt. Anh bị nạn, anh bị ép, bị nát như cái mẹt, nhưng tất cả đã không là đáng kể. Hãy nghe anh nói, mày thấy, tao là linh tác chiến, rồi cũng có ngày tao phải chỉ huy, nhỡ bị kẹt là cái hạn của mình. Sau đó mình bốc, anh còng một bàn tay làm cú bốc, kèm theo một tiếng chỉ thẻ mẹ. Sự bực dạ của anh chỉ được diễn tả chừng ấy, không hận đời và tin ở mình. Trong đời sống bình thường, anh sống với thái độ khất kỷ, thoát cao thượng. Anh nằm cái yêu. Anh chết ngày 13 tháng 4, đến giờ này, 6 ngày xác anh vẫn chưa móc ra được. Ngày 14 ông Bạch Long cho 2 chiếc thang và một Sky Radar vào. Cố làm một bài đáp đưa anh ra. Cả 3 chiếc đều bị sắt đâm. Người lĩnh về nói với gia đình như thế, cháu tưởng 7 tuổi đã lớn, nhưng cũng chưa hiểu nỗi phần bi thảm của lần mất bố kể lại câu chuyện. Kể lại phút anh nằm xuống với lồng ngực bị vỡ, không biết trí tiệt đó có đúng thế không, nhưng cháu cứ lặp lại với mọi người xem như một nét xuất sắc của anh. Tuổi nghiệp trong cuộc anh ơi, nó đang lún sâu trong một bất hạnh với quả tim hờn buồn nụ cười sáng. Nó nắm tấm ảnh lúc anh còn ở trường Thật đai đen bên cạnh ông Hiếu Bố cháu là những người xuất sắc Ôi anh đã sống Chết bởi những hoàn cảnh cực độ Những phiền não cùng cực và vinh quang bốc lửa Anh di chuyển giữa những cực điểm Với tâm tư bình yên lặng lẽ Trước lưng gồ xuống chịu đựng Giờ này anh mới thật sự nghỉ ngơi Một cách nghỉ ngơi cay đám khắc nghiệt Cuộc đời đã ta vi anh Trước khi anh kịp đứng lên rũ áo thối tiền Anh thua trong sáng suốt và nín lặng bộ như ván bài ở lăng ông càn ngoài vế trong tối mùa đông năm xưa. Ta biết mày tháo nhưng cũng cho mày ăn. Anh úp bài cho tôi bộ tiền, anh năm ơi, anh bị cuộc đời tháo cũ này nữa, cũ tháo độc địa vãi hết thuốc chữa. Anh chết thật rồi. Tin cuối cùng rõ ràng về anh Hải khều nói lại, không thể sai vào đâu nữa. Hầm ảnh hưởng cú ba trái hỏa tiễn, mảnh ghi vào tim và anh chết. Ngay phút đầu tiên, khi tụi nó bắt đầu đánh biển người và Charlie, hãy gọi anh vào ba lớp bọn cho, nhưng mới bay không xuống được, mê linh lại bị thương. Chúng nó phải rút lôi chiến thuật, vì phá bạc hỏa tiến rơi đến cả ngàn trái vào căn cứ, đặt công cảm tử lại phá được hàng ra ngoài. Giữ thế nào được nữa, mê lẫn hại để bị thương, chúng cố điều động phần súng sát còn lại để mở đường máu, bảo toàn đơn vị phải bỏ anh lại, chắc chắn mẹ đau đớn lắm, vì hai đứa tôi đều nợ ân tình với anh biết mấy. Từ thuở tiểu đoàn 9 anh che cho hắn bao nhiêu đợt, mẹ là đứa con rất có tình, bỏ anh lại nơi chốn núi rừng, bụi gi dông đất cát và lửa đỏ chắc là vết thương dài đời không hết, tâm hồn khó được phần quên lãng vui ngoài. Mấy hôm nay tôi ngủ không được, mắt nhắm lại thấy cảnh anh đang chết những giờ khắc cuối cùng Anh chống ngực mắt xuôi tay và đi khuất, tưởng đến tiếng nói nụ cười và toàn thể không khí bữa cơm chót trong vườn tao đản. Đầu có ngờ đây là bữa cơm vĩnh biệt, chưa bao giờ anh vui vẻ và tự tin trong bản thời gian đó. Số tao hết cực rồi, hạn 33 tuổi đi qua. Tao làm lỡ cho mày nhờ. Tuối cũng nghĩ như thế, bị cái bỏ nghiệp cư phú quý thù lùi. Thôi để chỉ mong ngày anh làm ông tướng Ngày đó sẽ không bao giờ có nữa. Cũng không còn những ngày vui như buổi chiều cuối năm mở hơi sương. Anh và tôi đứng ở sườn đồi nhìn xuống sông hương bốc khói lam. Nồng hớp rượu số bầy không đá. Anh từng âm ba rộn rã. Nghe từng âm ba rộn rã men rượu tan trong máu. Và cất tiếng cười bất chợt. Tiếng cười hào sàng. Thống khoái vang động trong không khí âm u bí ẩn. Chiều cuối năm đầy sương lánh đều không tin vào số mạng, biết rằng anh có tướng lỗ xì không được tốt, nhưng bù lại tay anh dày, có thủy châu bước đi vững chãi. Nên nghĩ rằng anh sẽ đi qua, anh sẽ vượt qua tất cả hoạn nạn, vì anh đã hoạn nạn dư thừa, hoạn nạn ngập mặt. Từ tuổi thiếu niên anh đã gian nan phấn đấu, phấn đấu để thành người và dựng đời. Hành đối chọi với khó khăn như con châu biệt mãi trên đồng ruộng. Năm nay anh 35 hay 36 tuổi tôi không được rõ Nhưng hình như anh chưa có ngày nghỉ ngơi toàn nghĩa Cuối đời vừa ne lói chút ánh sáng bình yên và hạnh phúc Anh hân hoan sửa soạn tương lai rộn rãn như cô dâu tốt số Đời đã quật anh cú chót và anh đành thua Bao nhiêu năm tranh sống Để lúc chết quả tim đang há miệng cười Tiểu đoàn rút khỏi trà ly Và phi cơ quanh kích căn cứ Hôi tàn khốc thế hờ trời Anh để sống cây nghiệt sao Cái chết lại quá bi thương Ba lớp bón cho gói thân anh Làm sao che trở nổi hình hài vô chi Dưới cơn mưa bom bão thép Phép màu nào giữ nổi thân sắc anh Vĩnh biệt Anh nằm kinh yêu Nơi trốn hư nào Mong linh hồn anh được lần yên nghỉ Tạm kết giữa mùa hè Cha lấy mất Đàn ta ở phía nam do tiểu đoàn bày rủ Phải rút đi vì không chịu nổi cuộc cường tập kéo dài qua ngày thứ tư. Da nhảy dù tan vỡ dần như chuỗi dây xích, nút đầu bị phá, chỉ còn lại hai cứ điểm chốt là Bravo và Metro ở trái, phải vỏ định. Nhưng vỏ định không thể là một điểm chiến thuật vững chắc khi cánh sườn đã bị nhổ. Ngày 24 tháng 4, phi trường Phượng Hoàng, tại tận cảnh Tân cảnh và hai căn cứ riêng bình, ru ru ở phía nam lần lượt tan giã. Võ định không còn là một cứ điểm có khả năng kháng cự và bộ chỉ huy lữ đoàn 2 đứa tiểu đoàn 7 dần dần mở đường xuôi nam hướng con tùm. Con tùm dưới ảnh hưởng của việc mất tân cảnh biến thành cảnh địa ngục với những trận đánh sát nách thành phố. Nhờ đại trùng viện, khu phi trường, những đơn vị đặc công bắt quân với ám hiệu diện, tay áo cuốn lên quá quầy trò, Quân Sán Quá Đồi mày bảy chăng buộc quanh vai đã đột nhập vào những nơi trọng yếu của thị xã. Công trưởng hai cộng sản sau khi giững quân vượt sông Poker đánh vào sườn của lữ đoàn 2 và các chiến đoàn Việt động quân. Hết lữ đoàn ai dù chỉ còn mỗi đường các tiểu đoàn tự nương tựa bảo vệ nhau rút về Pleiku. Lữ đoàn lại hết nhiệm vụ ở vùng 2 để ra vùng 1, đường về Pleiku phải qua đèo Chu Pao. Đỉnh núi 953 Trông xuống sông Đắc Dêu Với những cao độ thẳng đứng Chỉ còn mỗi đường này là sinh lộ Nhưng sinh lộ phải qua điểm chết Đèo Chú Bảo Hai đại đủ Tiểu đoàn bày rủ Do Nguyễn Lô, tiểu đoàn phó Chỉ huy mở một đường qua điểm chết Với chấp nhận tỷ lệ thiệt hại 50% quân số Và cũng như bao lần của 10 năm chiến trận Lô mở được cửa ngõ Với vợ lấy cu dân và quân theo đó rút đi, rút đi khỏi địa ngục, vì con tum không còn là thành vô sống. Người dân thất thần giáo giác giành giật nhau kiếm một chỗ trực thăng ở sân vận động. Giữa bụi mù và tiếng nổ đại pháo, cảnh người sống cuồng loạn đổ xô vào lòng trực thăng, bất chấp tiếng súng thị y của quân cảnh. Họ chen nhau như nước tràn qua đê vỡ để đến gần, đến gần hơn chút nữa ngưỡng cửa trực thăng và lúc tay vừa chạm được khối sắt rám phủ bụi đỏ, chân cong lên sắp bước vào lòng của sự hy vọng sống thì một cơn sóng khác đạp họ ngã xuống, kéo hụt ra xa. Còn tum cháy ngọn lửa hồng lên cao hẳn khỏi rừng xanh, chỉ còn mỗi hình ảnh bình yên nơi thành phố đang bùng lửa này là hàng phượng đỏ hoa gần câu lạc bộ ngã cành xuống, mặt nước sông Đắk Lắk mờ sương khói. Nhưng phượng